Thâu Thiên Di Đạo Tập 201 Chiến dịch toàn thắng Lứa tiêu dào chật vật bỏ chạy Đám thích khách trường sinh kiếm đầu tiên đi vào ma Yên Đều bị mặt sắt Tác dụng của gần 100 viên phù thạch quá cường đại Hết thầy đều dựa theo kế hoạch thực hiện Những thích khách trường sinh kiếm kia Đừng nói là chạy trốn Trên cơ bản ngay cả cận bã cũng không còn dư lại Mà đám người phương hành cũng xem như là thông qua trận chiến này Nhổ đi cái gai ở trong lòng Mặc dù sau khi trường xin kiếm biết được chuyện này Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ càng thêm điên cuồng Đến bảo thủ Trong thời gian ngắn Bọn họ sẽ không bị đối phương quê suối tiếc buối duy nhất Vẫn là bị con lừa kết chạy trốn Phương hành dọn dặt chiếm trường Có chút tiếc hận thở dài Thần Tú nghe vậy lại cười nói Đoán chừng trong thời gian ngắn Hắn cũng sẽ không có thời gian tiếp tìm chúng ta Vì đào tàu Hắn kêu đốt gần một nửa tiền linh Có thể nói là nguyên khí tổn hao càng càng quan trọng hơn là trước khi hắn chạy trốn đi, ta rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn đang có một ý thức khác đang thức tỉnh, chắc là nguyên chủ nhân của thân thể này thức tỉnh lại. Hai người tất có một phen sẽ tranh đấu, cũng không biết là ai thắng ai thua, nhưng thắng thì cũng sẽ thắng thẳng. Hơn nữa trước khi lần tranh đấu này ra kết quả, hắn sẽ không có thời gian bận tâm cái khác. Vậy là tốt rồi, chúng ta có thời gian làm sự tình của mình. Phương Hành nhẹ nhàng gật đầu cửa nói Chồng sinh kiếm kia Không phải danh xưng vô cùng bất nhập Giết người trong vô hình sao Chỉ dựa vào phòng bọn họ là không phòng được Cũng không cần thiết đặt tất cả tâm thần lên người của bọn hắn Nên sớm tiến vào Ma Uyên Chiếm được địa bàn của mình <cười> Đến lúc đó bố trí xong Bọn họ tứ một cái làm thịt một cái Đến hai cái làm thịt một đôi Cũng chỉ có thể như thế Ma Uyên đến cơ duyên không lâu sau rơi xuống Chiếm càng nhiều địa vực Tương lai khi cơ duyên rơi xuống sẽ càng chiếm ưu thế Huống chi ở chỗ này biểu hiện tốt Còn có hy vọng trở thành đệ tử của thánh nhân Vương Quỳnh nói Bây giờ bày ở trước mặt bọn họ Chỉ có màu màu tiến vào ma uyên Chiếm địa bàn của mình Tương lai cơ duyên cử thiên huyền quan hạ xuống Đã chú định sẽ rơi vào ma uyên Như vậy bọn họ chiếm địa vực càng rộng Sẽ càng có nhiều cơ duyên bỏ vào túi Một nguyên nhân khác là Lần này trường sinh kiếm bị thiệt lớn nhóm tiếp khách đầu tiên tiến vào Mao Uyên bị Phương Hành hai trận chiến đánh dũng tương lai lại vào Mao Uyên sẽ lấy Phương Hành thậm chí cả người bên cạnh hắn là mục tiêu Phương Hành cố nhiên không sợ nhưng nếu đám người sở từ bị để mắt tới sẽ là một sự tình cực kỳ nguy hiểm mà sau khi có lãnh địa của mình bố trí xuống đại trận vẫn như là thành đồng thì có thể đề phòng sau khi thương nghị xong lại đi sân cốc đám người kim đục tử biến mất lưu lại một tấm ngọc phù bí ẩn Nếu bọn họ từ trong sân cốc đi ra Sẽ cảm ứng được Phương Hành lưu lại thần niệm Chạy tới hành tầm ma yên tụ tập Bất quá xác xuất bọn hắn xuất hiện Lại trong sân cốc này lần nữa rất thấp Phương Hành đã nói cho mọi người sự tình cổ tháp xuất hiện Cổ tháp kia thần bí tức cực điểm Cũng không phải là xây ở trong thung lũng này Chỉ thi thoảng hiện thân ở trong thung lũng này mà thôi Lần tiếp theo xuất hiện Lại không biết là ở nơi nào Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn không thủ ở chỗ này càng chạy vào hạch tâm ma uyên, nhận biết về ma uyên càng lúc càng sâu. Ma uyên này quả thực là thiên tàn địa quyết, pháp tắc vỡ nát. Lúc ở ngoại vi còn có vài chỗ có thể phòng ngự, bay lên không rời đi. Nhưng mà càng sâu vào thì càng cảm giác tu trí bay lên không đã trở thành một chuyện cực kỳ khó khăn. Cũng khó trách hồng hoang di trùng sinh ở trong ma uyên, trời sinh điền không có khả năng bay lên trên không, chỉ có một ít vương tộc bọc cánh thì mới có thể phi hành. Sau khi vào hạch tâm ma uyên đã không thái bình giống như là bên ngoài. Bắt đầu gặp một số hồng hoang di trùng, loại sinh linh này ý thức lãnh địa cực kỳ mạnh, không chút khách khí với tu sĩ xâm nhập lãnh địa của mình. Nhưng tu vi của đám người phương hành không yếu, đối phó với những sinh linh này không thành vấn đề. Từng cái ngược lại trở thành đá mài đau để cho phương hành ma luyện thái thượng phá trận kinh và tiêu giao kinh. Hiện tại phương hành đến tuyệt cùng là mạnh bao nhiêu? Vương Quỳnh đã từng rất nghiêm túc cân nhắc qua vấn đề này, dùng chiến lược của mình và phương hành so sánh. Lại cân nhắc đến trước đó, phương hành mấy lần đại chiến, nàng đoán thoáng cho một ra kết quả. Đó hòa xuất thần nam trên bộ châu kia, thực được chân chính đã đạt đến trên trạm ngũ cảnh. Hơn nữa bây giờ theo ảnh đến ngũ phá trận kinh và tiêu giao kinh, thực được còn tăng lên nhiều. Nếu nhiều hoàn toàn tìm hiểu, có thể trực tiếp đạt tới trạm đục cảnh, thậm chí cao hơn. Đối với vấn đề này, ngay cả nàng cũng cảm giác có chút không rất mà run. Phải biết rằng năm đó quái thai kia Mới tự xưng là trảm thất cảnh mà thôi Mà ở tu hành giới Được công nhận có hy vọng Ở Kim Đan Cảnh là Tết Lục Cảnh Thầy thì chỉ có thể có thần tử ở Thần Châu Trung vực mà thôi Mà những người kia từ nhỏ Đã dùng tài nguyên to lớn Vô thượng đạo kinh và Cường giả tuyệt thế bồi dưỡng ra được Có thể nói là Từ khi bước lên con đường tu hành Đã chú định sớm muộn gì Cũng sẽ thành một bá chủ của thế giới này Con đường tu hành của bọn họ Sao là người ngoài có thể so sánh được? Nhưng từ ma đầu xuất thân nam chiêm bộ châu một đường lào đảo lăn lộn cho tới bây giờ, có thể đứng ngang hàng với bọn hắn sao? Bản thân Vương Quỳnh xem như là một cuồng nhân chiến đấu, loáng thoáng cũng nhận lên một loại kinh ý. Mà có một vị hung nhân như thế ở bên người, mà Uyên đối với tu sĩ bình thường mà nói là cực kỳ hung hiểm. Nhưng thần tú, sở tử, con lừa lại thêm cả Vương Quỳnh giống như là Du Xuân, cực kỳ bình tĩnh một đường thường ngoạn, thu thập tài nguyên, thôi diễn kế hoạch đánh chiếm lãnh địa. Tù sĩ các đều lo lắng sẽ có hồng hoàng di trùng giết ra Tạo thành uy nếp Nhưng bọn họ không cần Bình thường hồng hoang di trùng còn chưa tới gần Đã bị Phương Hành kêu gạo truy sát Đương nhiên Có đời khi cũng sẽ giờ khóc giờ cười Nói ví dụ như là ba ngày sau Thần tú kêu la đi mệt Muốn Phương Hành bắt một tọa kỵ Phương Hành rất dễ nói chuyện Cười ha hà đáp ứng Sau đó chỉ nghe trong sân cốc xa xa quỳ khóc xóa rào Một nén hương sau Chỉ thấy tên này có một con cốc xưng mặt xưng mũi trở về toa trường ngọn núi nhỏ, ngồi trên lưng của nó, thật đúng là cảm giác nhiều bay. Sư một tiếng nhảy đến giữa không trung, lúc rơi xuống đã nhảy qua vài ngọn núi. Mặc dù không phải bay, nhưng còn nhanh hơn bay, nhưng mà cảm giác sắc này có chút mãnh liệt. Sau khi bay qua vài ngọn núi, con lừa đã luôn Sư huynh, sao lại bắt con cóc làm thú cưỡi chứ? Thần tú cổ não hỏi thăm vương hành, vương hành trả lời, chạy nhanh, di trùng có cánh đều là vương tộc, không dễ bắt đầu. Đây là tọa kỵ nhanh nhất ta có thể tìm được Thần Tú im lặng Vậy bây giờ chúng ta Tiếp cận hành tâm Mạo Uyên Đổi tọa kỵ chậm một chút được không Phân hành rất kiên quyết đặt đầu Ôn Nhu nhìn con cóc nói Đã cưỡi mấy ngày Người đâu phải cây cỏ chứ Sao có thể không có tình cảm Cứ như vậy tiểu đội chặn đường đánh cướp Lại thiên vương quyền Cưỡi một con cóc trùng trùng đẹp điệp Vọt vào hành tâm Mạo Uyên Đã tiếp cận một địa vực Bị phù văn bao phủ Mà huyền phạm vi hàng triệu dặm, tự nhiên không có khả năng khắp nơi, đều có cơ duyên rơi xuống. Chỉ cũng chính là nguyên nhân này, càng tới gần địa vực có phù văn bao phủ, lãnh địa càng trân quý. Địa vực mà đám tu sĩ tịnh thổ và tu sĩ thần châu tận lực tranh đoạt kia, cũng ở nơi này. nghiêm mặt nói ra, địa phương phù văn bao phủ có thể dưng tức đất thấp vào. Trên lưng con các kia, là đạo hữu tông nặng, chúng ta phục pháp gì của trần uyên bộ, ở đây tiếp dẫn các vị đạo hữu. Đi tới ngày thứ tư, đoàn người phương hành mới từ giữa không trung rơi xuống, chuẩn bị dựa theo phương pháp của mình đi thanh đoạt đánh điển. Nhìn thấy phía trước có bốn năm tu sĩ cưỡi linh thú, từ phía trước đến tiến đoán điền, trang phục giống nhau, bào giáp màu trắng, áo tròn màu đỏ, ngũ giáp ở trên đầu thắt trùng tua đỏ, bên eo treo bảo kiếm, phía sau còn đeo pháp cung và bảy mũi tên, tu vi đều ở kim đan cảnh, nhưng khí cơ hùng hẳn mang theo khí thế xa trường mà tu sĩ bình thường không có là chấn uyên bộ ngày bình thường đóng ở bên ngoài ma uyên phòng ngừa hồng hoang di chủng và tu sĩ ma trù đông bộ thần châu vân quyền thấy đám người này đấy là ngư tổ thấp giọng nói với phương hành nguyên lai là quân hán tử phương hành hí mắt cười cười lại biết qua chấn uyên bộ từ các tông môn thần châu lựa chọn tu sĩ ưu tú gia nhập mỗi người chấn thủ ma uyên trăm năm tu vi thấp nhất cũng là kim thanh cho nên lại có người gọi bọn họ là kim thanh đại bộ bọn hắn giống như là trục yêu minh ở bắc Câu yêu địa đều là liên minh chính tù chỉ bất quá chính chấn uyên bộ là phòng hồng hoang di chủng và tu sĩ ma châu cho nên lực lượng mạnh hơn một chút mà thôi nam chiêm bộ châu phương hành ở đây không biết đạo hữu có gì chỉ giáo phương hành nhảy lên đầu con cốc ở trên cao nhìn xuống cười nói con cốc như là núi cao thật đúng là ở trên cao nhìn xuống nhỉ <cười> nguyên lai like là nam chiêm bộ châu phương đạo hữu một tu sĩ nghe được hai chữ nam chiêm, vội thức cười lạnh, vừa định nói gì, đột nhiên ý thức được cái gì, cúi đầu suy nghĩ, sau đó sắc mặt đại biến, một trận người ngã ngựa đổ, từ chân lưng của linh thú rơi xuống, lăn hai vòng mới nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn phương hành, ánh mắt giống như là gặp quỷ hét lớn. người nói cái gì? người gọi phương hành, người là tiểu ba đầu kiếp. bành một tiếng, hắn vừa nói ra, mấy tên tu sĩ khác cũng sợ hãi, vội ý thức lùi về phía sau mấy bước cần phải phản ứng lớn như vậy sao? Phương Hành nước mắt cười trơ tét nói, không thể giả được, giả bội bồi ba. nhìn bộ dáng của đối phương, xem ra đối phương biết mình. Vương Quỳnh đã nắm chặt phong hỏa song luân, lại không nghĩ tới mấy tên tu sĩ kia biến hóa lại ra ngoài dự kiến. Theo bản năng tinh hoàng đi ra, đi qua, ở trên mặt của bộ dáng hiện lên vẻ vui mừng như điên. người cầm đầu bay vọt lên đầu cốc, cực kỳ nhiệt tình nắm tay hắn cùng kình nói. Cuối cùng đã gặp được đạo hữu, Lại có người ngóng trông Phương Hành tới sao Phản ứng của các tu sĩ chấn uyên bộ vượt ra ngoài đám người vương quyền dự kiến Thậm chí cảm giác con mắt mình xảy ra vấn đề Mới đầu nghe thấy tính danh của Phương Hành Mấy tu sĩ kia sợ hãi là không hề giả Nhưng sau đó bọn hắn cao hứng muốn chết kích động vạn phần Rõ ràng cũng không phải là giả nha Đây là chuyện gì xảy ra Có thể nói bây giờ danh tiếng của Phương Hành không nhỏ Người người đều gọi hắn là tiểu ma đầu càng có người đố kỵ trực tiếp gọi hắn là phân chuột ở trong giới tu hành không nói người gặp người đánh nhưng tối thiểu nhất là người gặp người tránh có thể không trêu trọng thì liền không chiều tu sĩ chấn yên bộ tại sao còn trông bóng hắn đến như vậy ngay cả phương hành cũng cảm thấy sử sốt đời này chưa bao giờ được người hoan nghênh như vậy có chút mất tự nhiên rút cánh tay của mình về ngại ngùng nói huynh đệ có gì cứ từ từ nói đừng có tay máy tay chân tên tu sĩ chấn yên bộ kia cũng phát giác bình quá mức thân cận vội vàng lui về phía sau một bước hành lễ cười nói à, ta là quá kích động mà. phương đạo Hiếu. À, à không phương trần nhân mới vào bên trong vừa khi nghe được nói ngươi sẽ vào bao yên chúng ta một mực chờ ngươi tới dứt lời nhảy xuống đầu cốc lấy linh phù truyền tin lên cùng mấy tu sĩ khác bước lên đình thú đi về phía trước dẫn đường hành sự cẩn thận phương hành và đám người vương quỳnh nhích nhau một cái trong lòng cực kỳ cảnh giác Mặc dù nhìn thấy mấy người nhiệt tình không giống giả mạo, nhưng một đường đi tới gặp phải đối thủ nhiều lắm, vẫn là hành sự nên cẩn thận. Mấy tu sĩ kia mang theo phương hành, quẹo qua một sườn dốc, dần dần đi vào địa phương có phù văn bao phủ. Trên đường cũng gặp không ít người tu hành, mỗi người đều mặc giáp, bộ giáng, thân lâm chấn chiến trận, phân bổ khắp nơi phòng thủ. Nghe tu sĩ dẫn đầu giải thích, phương hành mới biết được, chấn uyên bộ tiến vào ma uyên sớm hơn các tu sĩ khác rất nhiều. Phụng trị thánh nhân chiếm đoạt tiền cơ Mà những tu sĩ vào sau Phần lớn đã bị bọn họ tiếp dẫn qua Tụ hợp một chỗ tranh đoạt cơ duyên <cười> Lại có người đi vào Không biết là đệ tử tung nào xa xa thấy đám người phương hành Cỡ một con cóc nhảy vào Làm không ít người hiện thân cười hỏi Mấy đệ tử tiếp dẫn đám người phương hành tiến tới cũng cười ha ha trả lời Là đạo hữu tới từ Nam chiếm bộ Châu Nam <cười> chiếm bộ châu Có người nghe Theo bản năng cười lạnh Sau đó tù sĩ tiếp dẫn phương hành kia Lại cố ý chậm rãi bổ sung một câu Tên gọi phương hành Có người nghe xong danh tự Thì trực tiếp từ trên trời ngã xuống Có người thì như gặp đại địch Xuống một tiếng, rút bình khí ra Thậm chí còn có một ra hòa mắng một tiếng Sau đó ném bình khí bỏ chạy Có cần biểu hiện khoa trương như vậy? Phương hành trợn trắng mắt Một bộ rất không hiểu Tu sĩ tiếp dẫn và mấy đồng bạn biết nhau, đồng thời thanh nhẹ, rất cần nha. Có người cười nói, Phương đạo hữu, Được rồi, xưng là Phương sư huynh đi. Mấy ngày trước sự tình người ở bên ngoài Mao uyên đại chiến, diệt trường sinh kiếm, lại đánh truyền nhân của Thái thượng đạo tàn phế, đã truyền vào trong Mao uyên, lại còn thế gian có nhiều thay đổi, nói người thích ăn cướp, nhưng bản lĩnh cao cường, gặp người ít có mấy người có thể bảo vệ được túi chước vật của mình, hung danh kia có ai mà không sợ? Nói thật nếu mà sớm biết đàn này là người tới Trước khi đến ta sẽ giấu túi chứa vật ở trong động phủ à, Nói như vậy túi chứa vật của người vẫn còn ở trên người sao Có mắt phân hành tỏa sáng Nhìn bên hông của đối phương Tu sĩ kia bất đắc dĩ lặng lẽ cách ra hẳn mấy bước Phân hành cũng không trêu đối phương nữa Nói thật lấy thân phận Tài sản quán bây giờ Túi chứa vật của tu sĩ bình thường Ai có thể vào được pháp nhãn của phương đại gia trêu tức một tiếng lại hỏi Vậy người khác sợ ta như vậy Sao các ngươi lại không sợ Mấy tu sĩ liếc nhau một cái Người cầm đầu cười khổ nói Ai nói không sợ Chỉ là uh, mời phương đạo hữu đi vào nói chuyện Với tướng quần trẻ rõ Càng vào bên trong Nơi đây dãy núi người Nga Địa thế hiểm ác. phía trước có những con sông lớn vắt ngang qua Nam Bắc Nước sông âm trầm u lãnh Cách mười dặm đã có thể cảm nhận được trong nước sông chưa đến khí thức âm sách Theo tu sĩ tiếp giận nói Sông kia tên là Thái âm hà Chính là tử vong chi hạ trong ma uyên Lộng lỗng không nổi Không chút sinh khí Vô số âm linh chìm nổi Ẩn chứa lực lượng nguyên rùa to lớn Ngay cả nguyên anh cảnh vào sông Cũng sẽ phải ảm đạm phai mờ Mà trước thấy âm hạ Trên vách đá dự đứng Lại có tu sĩ bày đại trận Cùng với bờ sông bên kia xa xa đối lập Bên cạnh đại trận có hành cung Doanh chướng cùng với động phủ Ở trên vách đá Vô số tu sĩ hoặc độc hành Hoặc tổ đội đóng giữ ở nơi này Ở trong đó có không ít người mang thương thế, cũng có vài người sắc mặt buồn bực, bầu không khí lộ ra đè nén đến cực điểm. Nếu là quân đội thế gian, sĩ khí như thế, liền 9 phần 10 bại trận nhờ. Phương Hành một đường đi tới, trong lòng âm thầm ngầm, lầm bầm. Lúc trước ở Quỷ Yên Cốc, Đại thúc thúc chính là xuất thân quân nhân, về sau đã mất chức, mới vào rừng làm cướp. Ngày bình thường nói không ít sự tình hành quân bài trận, mặc dù Phương Hành học không nghiêm túc, nhưng cũng biết một số có thể nhìn ra muôn đạo cũng chính bởi vì xuất thân của đại thúc thúc khiến cho hắn một bậc hào cảm với người trong quân đội ngày bình thường chuyên ăn cướp bọn họ để bày tỏ yêu thương đương nhiên lúc ở hồng trần đạo tập ăn cướp quân đội cái kia là muốn chết mà trong giới tu hành rất ít thấy quân đội do người tu hành xây dựng cho nên trà trộn thời gian dài như vậy vẫn chưa từng có cơ hội giao thiệp với quần vũ qua cánh cửa do bởi tên tu sĩ chấn giữ dọc theo sơn đạo đi vào một hành cung Tu sĩ tiếp dẫn đứng ở trước cửa cung lớn tiếng bẩm báo. Hồi bẩm tướng quân đã mời Nam thiên bộ châu phương đạo hiệu tới. Nam thiên bộ châu phương hành, hắn là tiểu ma đầu nổi tiếng bốn kia Cái gì mà ma đầu không ma đầu, dù sao hắn cũng là người thần châu ta, xưng ma đầu không hay đâu. À, cũng không biết hắn có thể bằng hôn danh của hắn hẳn là có thể. Sau tiếng hét lớn đưa tới được chú ý của không ít người. Ánh mắt kinh ngạc lại nhiệt liệt nhìn bọn họ, có rất nhiều người trong mắt mang theo kiên kỵ và sợ hãi, nhưng nhiều người hơn là ẩn hàm kích động. Phương Đạo Hiếu đại giá quang lâm, Triệu Hồng Anh không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Một thanh âm ở trong sáng vàng, một thanh âm trong sáng vàng lên, gần đầu nhìn chỉ thấy hành cung phía trước đi ra mấy tên tù sĩ, cầm đầu là một người mặc bảo giáp màu đỏ, phía sau cắm một thanh kiếm lớn, cơ hồ tương đường hắn. Rắn người khôi ngu Mà ở bên cạnh hắn Chỉ có bốn năm tu sĩ đi theo Vừa nhìn liền biết thân phận không giống tu sĩ bình thường Trong đó hai người mặc hác giáp Trang phục thống nhất Giống như là tu sĩ trong chính biên bộ Mà ba người khác thì cũng mặc giáp pháp bào tôn quý Ở trong chính bào đồng bộ Lộ giáp cực kỳ dễ thấy Ha ha ha dễ nói dễ nói Phương Hành chấp tay Quay đầu nhìn Vương Quỳnh Vương Quỳnh hiểu ý truyền âm giải thích Người này mặc pháp bào giáp bào đỏ Hành là người trong chấn uyên bộ thập tướng. Chấn uyên bộ là phòng tuyến chống cựu ma uyên, thần châu cực kỳ trọng thị, phải cao thủ tới đầy tỏa chấn. Trong đó thân phận cao nhất được xưng là chấn uyên chi chủ, do đạo trù và các đạo thống đảm nhiệm. Mỗi 300 năm một vòng. Mà đám người còn lại thì mỗi trăm năm một vòng dưới chấn uyên chi chủ thì thiết trí thập thập tướng, chính là một trong 10 người quyền cao chức trọng ở chấn uyên bộ. Bình thường thập tướng đều do nguyên anh cảnh đảm nhiệm. Người này rõ ràng có thù vi Kim Đan Lại là một trong thập tướng Thực lực đã không cần phải nói Phương Hành khẽ gần đầu Hiểu rõ thân phận người này Người này ở Kim Đan Cảnh đã trở thành Một trong chính uyên bộ thập tướng Thực lực tất nhiên là không bình thường hơn ở nguyên ảnh cũng không cách nào tiến vào Mạo Yên Nói như vậy Người này nhất định là nhân vật đại biểu của chính uyên bộ phái Trú trong Mạo Yên Người này tự mình ra ngoài hành cung mình đón Vẫn cho mình đủ mặt mũi Phương Đạo Hiểu Mời vào trong, chúng ta bàn chính sự Tướng quân rác đỏ thiết giáp che mặt Nhìn không gian nam nữ Nói chuyện rất khách khí, cung tính mời vào Tướng quân, khách khí, mời Phương hành vốn không khách người trong quân đội Lại cho người này khách khí Vì thế mặt tươi cửa nói Sống lớn như vậy Nói chuyện khách khí như vậy cũng không nhiều Nhất thời bầu không khí hòa hợp Mọi người muốn đi vào hành cung Như lúc này chẳng có người nhẹ giọng cười khinh miệt Có chút trói tài Phương hành quay đầu nhìn người kia Chỉ thấy là một nam tử mặc pháp bảo tôn quý Nhìn hắn ăn mặc Không phải là người của chấn uyên mộ Hơn phân nửa giống như mình Sau khi vào mau uyên được mời tới dáng người thon gầy, có mắt nhài dài nhỏ Đang có chút khinh bỉ nhìn mình Thái độ xem thường khinh miệt Bất quá khi hắn định đón ánh mắt của mình Lại ho nhẹ một tiếng Như là không có chuyện gì xảy ra Nhìn sang hướng khác Một bộ không liên quan đến mình Đi hai bước, cúi đầu đưa tới gần người bên cạnh Môi hắn khẽ nhúc nhích Tợ hồ truyền âm cho người kia Nửa ngày sau Hai người đồng thời lộ ra Tiếu dùng khinh miệt Nhàn nhạt, nhạt ngẩng đầu nhìn Phương Hành Cũng không để ý tới mọi người Ngành ngang đi vào hành công trước Động tác nhỏ kia không người phát giác Tướng quần vẫn khách ký đi phía trước dẫn đường tu sĩ hai bên đều cúi người hành lễ. sư đệ Nhìn chằm chằm hai gia hòa kia Có cơ hội thì đánh cho bọn chúng một trận Phương Hành quay đầu Thấp giọng nói với thần tú Sao lại phải đánh người Vương Quỳnh thính tai, nghe được lời này thì cực kỳ không hiểu nhìn hắn. Ta nhìn bọn hắn gỡ mắt, Vương Hành trả lời thẳng, làm cho Vương Quỳnh không phản bác được. Trong hành cung, đại khí lại đơn giản, không có hoa lệ xa xỉ như hành cung bình thường. Chính giữa bày một bản đồ địa hình to lớn, mà ở bên cạnh thì có hai hàng ghế bành. Trên bàn còn có tiên trà, xem ra vừa rồi đám người kia đang uống trà nghị sự. Đám người Vương Hành tiến tới tướng quân giáp đỏ mời tôn hành ngồi ở cái ghế ở giữa nhất đám người thần tú vương quỳnh sở từ đều ngồi bên cạnh hắn sau đó sai người dâng trà liền hết thầy theo lễ thái độ cực kỳ khách khí các vị đạo hữu tình thế khẩn cấp lời thừa thãi ta không nói lẽ nghi đi qua hồng anh tướng quân nhàn nhạt, nhạt mở miệng ma châu xảo trá làm loạn đại kế của thần châu thánh nhân cho nên cơ duyên hạ xuống ma uyên chúng ta cần cùng yêu ma ở ma uyên ác chiến và có thể chiếm lấy cờ diện. Sau khi việc này xảy ra, chấn Niên Bộ Phụng Pháp trì của Thánh Nhân Diễn Nguyên Anh Cảnh, trong 300 tuổi, trong 300 tuổi lập tức đi vào Ma Uyên cùng Ma Châu trấn đoạt tiền cơ. Thì trước chúng ta thế yếu, Ma Châu lại trận địa sẵn sàng đón quân địch, sớm vào Ma Uyên chiếm trước địa thực. Thuộc cấp của chấn yên bộ ta, dục huyết phấn chiến, mới xem như là chiếm được một bộ phận lãnh địa. Nói đến chỗ này, hắn nhìn mọi người, ở trên người hình như là có khí huyết điều tán thế lương tràn ngập cả cùng Bây giờ hạch tâm ma Uy phạm vi bị hình chiếu phù văn bao phủ, chúng ta chỉ chiếm không đến một thành. Hơn nữa là đau cổ giữ vững nhờ vào thái ẩm hà mới cùng tu sĩ ma uyên đối địch. Chỉ chờ lực lượng của thần châu ta chạy tới, có thể lấy đây là gốc đánh qua thái ẩm hà, thậm chí trục xuất tu sĩ ma trù. Chỉ tiếc giữ gìn chỗ này cũng cực kỳ khó. Ma uyên thế lớn không ngừng qua sông ác chiến, toàn bằng tu sĩ chấn bộ ta cùng mấy đạo hữu tính vào ma uy sớm tương trợ, cuối cùng mới thù xuống được. nghe hắn phân trần, phương hành đã minh bạch trạng thái nơi này. lần này cơ duyên rơi xuống khác biệt dĩ vãng, hai thế được lớn đối trọi gay gắt, nói là đoạt cơ duyên không bằng nói là tranh đoạt lãnh địa. song phương ai có thể ở trước khi cơ duyên rơi xuống chiếm cứ nhiều lãnh địa? người đó liền có thể chiếm cứ tiền cơ, thu hoạch được càng nhiều tiền duyên. lúc trước thánh nhìn phản ứng cũng coi như cực nhanh sau khi phát hiện cơ duyên rơi ở mao uyên một phương diện gấp rút luyện chế ra phụng thiên phù chiếu triệu hoán các tán tù thế lực tiến vào mao uyên một phương diện khác thì khẩn cấp điều kiện tu sĩ chấn uyên bộ phù hợp và mao uyên tranh đoạt tiền cương người nào sớm tranh đoạt thành tâm mao uyên người đó có thể sớm kiến trước bố trí xuống đại trận chiếm cứ địa lợi nếu đối phương muốn đoạt lại thì phải trả giá gấp 10 lần thậm chí là gấp trăm lần mới được mà chấn uyên bộ làm chính là muốn tranh đoạt một đường địa lợi, mà bây giờ Chính uyên bộ không phụ kỳ vọng, xác thực chiếm cứ một vùng núi ở hải tâm, mặc dù không nhiều, nhưng xem như là cứ điểm. bằng cứ điểm này, tương lai tu sĩ thần châu trải tới liền có thể cường thế phản kích, chiếm lĩnh càng nhiều lãnh địa. mà bây giờ bên ma uyên thì muốn triệt để trục xuất lực thực lực thần châu ra khỏi vùng này, sau đó bố trí xuống phòng tuyến, không cho tu sĩ thần châu vượt qua lôi trì một bước. đối với thần châu mà nói, đây là một đường tiên cơ. Không dám để mất Mà đối với Mao Uyên mà nói Này giống như là một cái đinh Phải nhổ Trải qua ác kiến, Mặc dù tránh uyên bộ vất vả Nhưng cuối cùng Do bà thấy âm hà hiểm yếu thủ được Mặc dù miễn cưỡng thủ được Nhưng đại bộ phần tu sĩ của thần châu Còn chẳng biết lúc nào mới có thể chạy tới Đối với tránh uyên bộ ta và chư vị đạo hiếu Sớm tính vào Mao Uyên mà nói Xem như là một mình xâm nhập Nguy cơ như dổ trứng trên cao Vô luận là nhân thủ, tướng đĩnh hay là tiêu hào linh phù thậm chí linh tinh đều cực kỳ khổng lồ. Trong mấy ngày này, một mực có đầu rụt cổ không ra, không dám giao phòng với Mao Uyên, lại thêm bên ma Uyên khí thế hùng hùng, cao thủ đông đảo, bằng lực lượng chúng ta bây giờ một khi giao phòng thì đó chính là nguy cơ to lớn. Thì ra là thế. Phương Hành quay đầu nhìn thoáng qua Vô Quyền, xem như là minh bạch lễ nghi của Trấn Uyên Bộ từ đầu tới. ở bên này Thái Âm Hà, Chấn Uyên Bộ một mực giữ vững núi này. Nhân thủ thiếu Tuấn là lúc cần tất cả tu sĩ tiến và Ma uyên hợp lực, coi như là máu mới. Lúc này đã không đi giành bận tâm quá nhiều. Sau này vấn đề làm sao chưa cơ duyên tài nguyên tất cả nói sau. Bây giờ chỉ cần giữ vững vùng này đã được. Lời nói nhảm ta cũng không nói. Một đường tiên cơ này liên dị đến cơ duyên phi kiều tiên huyền quan rơi xuống, thì cũng quan hệ tất từng lại các đạo hữu lấy được nhiều hay ít tiền duyên. Mong chưa vị vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng với chánh uyên bộ ta đồng tâm hiệp lực, trung thủ thái âm hà. Hồng Anh tướng quân nói xong Mới nhìn mọi người chắc tay Những người khác chắc hẳn nói qua Bây giờ ánh mắt hơn phân đường Là đặt trên người của Phương Hành Lời nói xã giao thì vẫn phải nói Phương Hành quay đầu nhìn Vương Quỳnh Rồi bị nói vài lời dễ nghe Như lúc này Nam Tử Hoa Bào lúc trước nhẹ giọng cười nhạo nói <cười> Hồng Anh tứng quân không phải có sự tình gấp tác cần nói sao Hồng Anh tướng quân có chút do dự. Đám người Phương Hành thấy vậy Liên biết hắn còn chưa nói Lời còn chưa nói Không khỏi yên lặng chờ hắn giải thích Đám tiểu tử thần châu Có người dám ra đây cùng ta chứa một trận không Hồng tứng quân còn chưa nói tới Bỗng nhiên nghe phía ngoài có tiếng quát to Giống như là thiên đôi ân ẩn, ẩn chấn động đại địa. Quả nhìn lại tới. Trong hành cung Có mấy người sắc mặt biến hóa cúi đầu cười khổ Cũng có người lộ ra vẻ vẫn nhẫn Hồng anh tướng quân thì một câu không nói Dẫn đầu đi ra hành cung Những người còn lại thì đều đuổi theo, đi tới bên ngoài hành cung. Trên huyền nhai, chỉ thấy trên thái âm hà, Thành linh đang có một cự án, thân cao ba trượng, nhục thân đen kịt, giống như là một thiếp tháp. Trong tay nắm một tấm chắn, chân thì đạp ở trên phi kiếm to lớn, treo ở trên không thái âm hà, không ngừng gõ tấm chắn ở trong tay, nhìn về phía bờ bên này thái âm hà khiêu chiến. Mà bên này, các tu sĩ thần châu thấy đại hán kia, từng cái mặt lộ ra vẻ đáng chắc thậm chí có người uể oải ngồi đằng sau nhâm Thạch một bộ kinh hồn táng đàng sĩ khí vốn ảm nạp, lại càng lộ ra tiêu cực Thừ, thần châu danh sưng tạo khởi tri địa xem như là nơi khác đều là tà ma ngoại động giờ lão tử muốn cùng các người tranh rõ ràng có người nào dám đến cùng ta công bằng đánh một trận không nếu không dám thì sớm cút trở về đi đừng ở chỗ này mà đến mất mặt xấu hổ đại hắn kia quát lớn thật có thể nói là lôi đình tức giận sắc mặt của các tu sĩ thần châu đã khó coi tới cực điểm Bầu không khí rất vột ngạt Người này là man yêu xuất thân ma châu Lực lớn vô cùng Hung tàn ngang ngược Đã chấm ngã bốn cao thủ thần châu Về tàu chúng ta miễn chiến không là Hắn còn không ngừng chửi vừa Là bắt nạt thần châu ta không có người sao Nếu như tiếp tục như vậy Đừng nói là mau yên đến công Lòng người đã tàn Sao chờ tới lúc tu xiếp thần châu chạy tới Không anh tướng quân Mà tướng nguyện sắp chật Chấm chết cả này Chấn quân tâm của thần châu ta Giới chướng hồng anh tướng quân một tướng sĩ mặc giáp mở miệng xin chiến thái độ phẫn hận màn yêu kia trời sinh thần lực có thể che giáp hồng hoang di trùm người không phải đối thủ oán tăng thêm thương vong mà thôi hồng anh tướng quân ai thán một tiếng trầm thấp mở miệng lệnh tướng quân hấp giáp đuôi sau sau đó ánh mắt do dự nhìn về phía phương hành hắn như muốn nói cái gì đó nhưng nhất thời không tiện mở miệng bất quá năm tử hoa bào lại nở nụ cười Danh ở trước miệng cười nói <cười> Các ngươi cần gì uệ hoài chứ Không thấy bên chúng ta có một vị mãnh tướng sao Mặc dù phương đạo Hữu xuất thần Nam Chiên Bộ Châu Nhưng mà bản đến cao cường Mấy ngày trước không phải là có truyền ngôn Trường sinh kiếm luôn tung hoành ngang dọc vô địch Của với truyền nhân thái thượng đạo Cũng thua dưới tay hắn sao Mà nếu mời phương đạo hữu xuất thủ, Nhất định là nhẹ nhàng Mang thù các kẻ này tới Trọng chấn quân tâm. Xoạt một tiếng Trong lúc nhất thời Vô số ánh mắt đều quay tới Phương Hành, sốt ruột chờ đợi. Xem ra những lời này không biết nấn đá ở trong lòng bao nhiêu người, chỉ chờ người này nói ra mà thôi. Đến lúc này Phương Hành sao mà không rõ chứ? Sở Dĩ Chấn Nguyên Bộ khách ký với mình như vậy, thứ nhất là bởi vì Trấn Nguyên Bộ xác thực thiếu quyết nhân thủ, nhu cầu cấp bách tập hợp lực lượng, cộng đồng phòng thủ. Thứ hai là bởi vì hiện tại bọn họ xác thực không có bao nhiêu tu sĩ năng trinh thiện chiến. Bị người tránh được cửa làm mắng 3 ngày Không người dám ứng chuyến Cho nên khi thế yếu đến gần như sắp đến trình độ quân tâm tàn giã rồi vì vậy nghe nói mình chạy tới hạch tâm Ma Uyên Mới sớm đợi mình đến thay bọn họ xuất chiến sao Phương Đạo Hiếu Ta nghe Nam Chiêm Bộ Châu cũng đã ở Thần Châu lập đạo Lại thêm Thần Châu và Nam Chiêm Bộ Châu muốn đồng nguyên Lần này trên trời rơi xuống cầu duyên Càng quan hệ đến tiền duyên khí vận song phương Mong Phương Đạo Hiếu đại nghĩa làm đồng Thi triển thành thông chu diệt kẻ này. Một đứng quân hắc giáp tiến một bước, Cuối người thì để nói, Hy vọng phương đạo hữu đại nghĩa làm đầu, Thi triển thành thông chu diệt kẻ này. Quân tầm không thể tán, Hy vọng phương đạo hữu xuất thủ Lại đục tục có người đi ra, Ngôn từ thần nghiết. Ngay cả Hồng Anh tướng quân cũng thấp giọng mở miệng nói, Phương đạo hữu, Người mới tới đây, Nước trà cũng chưa uống qua một ngụ Đưa ra tỉnh cầu này qua thực là không hợp lễ gì nhưng mà bây giờ thù hạ của Hồng Anh xác thực là không người quân tâm sắp tán rồi không thể không được nổi nếu Vân Đạo Hiếu chịu xuất chiến Hồng Anh tất nhiên được ghi lại công trạng tương lai thánh nhân ban thưởng Phương Đạo Hiếu tất có trong danh sách ngay cả hắn cũng mở miệng bầu không khí trong sân cơ hồ ngưng trệ đều đang chờ Phương Hành mở miệng lúc này biểu lộ của Phương Hành rất đặc sắc giống như cười mà không phải cười không biết đang suy nghĩ cái gì thật không đầu thật lâu không đáp <cười> không phải là phương đạo hiểu sợ quần đồ kê chứ Nam tử hoa bào nhẹ giọng cười Ánh mắt có chút khiêu khích Nhìn phương hành có ý khích tướng Phương hành nghe hắn nói Rốt cuộc quay đầu nhìn đối phương cười nói Đúng vậy Cả đám đều không phản bác được Bị phương hành đáp làm cho cực kỳ kinh ngạc Đây chính là tiểu ma đầu nha Lại còn thoải mái thừa nhận mình sợ Ma đầu này không phải là bá đạo vô song Trùng sát bốn phương sao Nhất là thanh niên ban đầu định dùng khích tướng bức phương hành không thể không xuất chiến, càng giống như là nuốt một con rồi, biểu lộ cổ quái giống như ăn một tác vậy. mà đón ánh mắt của mọi người, phương hành càng không quan tâm, nói thế nào, các người có thể sợ ta không sợ sao? sợ sao? các tu sĩ bị kéo xuống mặt mũi, biểu lộ càng khó còn. bất quá nhất thời lại không có người mở miệng, trong sân có một thanh âm khiêu chiến của ma trù cực kỳ xấu hổ, không phải là sợ các tu sĩ cần gì phải trốn ở chỗ này gửi hy vọng trên người của tiểu ba đầu trong trầm mặc cuối cùng hồng anh tướng quân chậm rãi mở miệng thôi các người phòng thủ đại trận ta sẽ tự mình xuất thủ chậm hẳn những người khác vội vàng lên ngăn cản có người nói hai quân dạo chiến Nó có đạo lý chủ vai lên trước trận chém giết lại có người quyên can trước đó hồng anh tướng quân đã trọng thương còn chưa hồi phục lúc này xuất thủ cũng không có hoàn toàn nắm chắc được đâu càng có người ánh mắt không vui nhìn phương hành, không che giấu được vẻ thất vọng. các cháu trai thần châu, thật không một người có gan dám ở đây cùng ra ra chiến một trận xong. bên ngoài tiếng gầm gừ của gia hỏa kia còn không ngừng sồng tới, như là trọng tùy trọng tùy chèn ép khí sĩ thần châu. bên này thì các tu sĩ thần châu đóng giữ đại trận, khí thế đã thấp tích cực điểm. trong ánh mắt trần ngập lo lắng, không khó tưởng tượng nếu lúc này bên trong mau uyên chết tới có khả năng những tu sĩ này sẽ không toàn được chống cự mà là vội vàng chạy trốn sĩ khí bị người trèn ép như vậy đã không còn khả năng để bọn hắn có lòng tin liều chết một trận giữ vững phòng tuyến một đám nguyễn đàn còn có mặt mũi tự xưng là thiên kiêu thần trông đợi cho ma uy chúng ta chuẩn bị đầy đủ giết qua thái âm hà gia gia nhất định sẽ ăn cắp vui màn nhân rất có tinh thần mắng lửa này thanh âm lại không yếu chút nào ngược lại là phương hành Ẩn từ trong lời của núi phương Suy nghĩ ra một điểm gì đó Lông mày không khỏi nhớ lại Sau đó nhìn các tu sĩ xung quanh Hắn cười hì hì mở miệng nói Đương nhiên Sợ là một chuyện Làm thì lại là chuyện khác Năm ta ba tuổi lần thứ nhất mổ heo Còn sợ không dám vùng đau Kết quả cuối cùng vẫn một đau làm thịt Nhìn ra hỏa kia Thì cũng chẳng khác gì con heo nằm đó ta giết Giết hắn vấn đề không lớn Đây Để... Các tu sĩ ngẩng đầu lên đầy mắt có ý mừng điêu động Giống như là không nghĩ tới sự tình có chuyển biến Mà thanh niên nham hiểm kia Thì càng khép quạt trong tay Ánh mắt bập mở nói Nếu như thế Sao phương đạo hữu không xuất thủ Phương hành cười hì hì Nhìn hắn nói Bởi vì không nguyện ý nhờ Người trên mặt thanh niên nham hiểm kia Hiện ra vẻ phẫn hận Gầm nhẹ nói Người lại đang đùa nghịch chúng ta Là đùa nghịch người thôi Thế nào Phương hành trực tiếp phấn tẻ ống cùng hắn đối trọi gai gắt. Thành tú rất trung thực bê lên một tảng đá, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ một lời không hợp thì sẽ đập tới. Thanh niên nhăm hiểm giật mình, đằng đằng lui về phía sau mấy bước, thần sắc biệt quát tới cực điểm. Hình như là không nghĩ tới tiểu ma đầu sẽ ngang tàn như vậy, không chú ý trường hợp, muốn đánh liền đánh, nhìn sát khí ở trên người đối phương cũng không giống như là nói đùa. Tiểu hòa thượng kia càng quá mức, rõ ràng là tuấn giật xuất trận một bộ cao tăng đắc đạo lại như là du côn bê tàng đá lên, không có hảo ý nhìn đầu mình. đây là người nào chứ? đạo hữu bất giận, hồng anh tướng quân cũng dở khắp dở cười, mở miệng khuyên can. người khác thấy phương hành hung hăng cản quấy, biểu lộ đã có chút hậm hực, thậm chí ánh mắt bất thiện. nhưng mà vị chấn nguyên thập tướng này, thái độ vẫn ôn hòa, hoàng thân đứng ở giữa phương hành và thanh niên nam hiểm kia khách khí nói. phương đạo hữu, nghe ta nói đi, hiện nay chấn nguyên bộ ta thiếu kết cao thủ. Thực lực ma tướng kia lại mạnh mẽ, thần có huyết mạch yêu màn, thiên phú dị bầm, sợ là đạo tử bình thường tới thì cũng khó có thể nhẹ nhõm bắt được hắn. Nếu như ta chưa thụ thương, ngược lại còn nắm chắc bắt được hắn, chỉ bắt quá bây giờ thương thế của ta chưa phục hồi, nếu thực sự ra ngoài chiến, sợ là không nắm chắc. Hắn nói chuyện thành khẩn, không che giấu, không có khiếp, không có khiếp vàng đặt lên mặt, nhưng những lời này ngược lại đã động phương hành, cũng không khách khí trực tiếp cười nói. Thánh nhân thần châu đã giúp ta Coi như ta thiếu các ngươi một nhân tình Ta có thể giúp ngươi thu thập người này Thậm chí núi vàng này Tiểu gia cũng giúp ngươi giữ vững Bất quá, có lời cần nói trước Không có chỗ tốt ta không đánh Ngươi muốn ta giúp ngươi Trước cho ta chút thực tế đi Để tránh về sau khó coi Sao? Phòng anh tướng quân tiếp Phương hành nói chuyện trọng Cũng thân trọng Ánh mắt ngương trọng nhìn Phương hành Thi ân cầu báo đáp Không phải là bản sắc anh hùng Thanh niên nham hiểm kia lập tức mở miệng, khinh bỉ Phương Hành thừa cơ đòi chỗ tốt. Các tù sĩ khác cũng nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành không khỏi thiếu chút khinh bỉ. Ngươi là anh hùng sao? Phương Hành nhìn thanh niên Nam hiểm, họ một câu làm hắn nghẹn lời không ra. Hồng Anh tướng quân trị trọng nói. Phương Đạo Hiếu nói rất hợp ý, có điều kiện cứ nói, Hồng Anh rửa tay lắm nghe. Phương Hành chắp tay ở sau lưng, thản nhìn nói. Ta có thể giúp các người giết ra hỏa kia Thậm chí có thể giúp các người giữ vững địa vực này Bất quá làm điều kiện trao đổi Trong tay các người nắm giữ thư tịch Và địa đồ liên quan tới Mao Uyên, Phải cho ta một phần Không thể tàng tư Hơn nữa ta chỉ giúp các người giữ vững vùng này thôi Chờ ta cướp địa bàn của bọn hắn Đây chính là lãnh địa của chúng ta Đến lúc đó Các người đừng hòng chiếm ta tiện nghi Nếu mặt dày quá muốn chia chén canh Ta sẽ không khai ký Này Hồng Anh Tướng Quân ngẩng người cũng không phải là phương hành nói điều kiện hào khắc mà là quá rộng rãi chia sẻ thư tịch và địa đồ xong chấn uyên bộ xác thực nắm giữ một số thông tin chân quý cho ma uyên nhưng không tính là bí mật gì cho hắn cũng chẳng sao về phần điểm thứ hai vậy thì giống như là chuyện cười rồi đối với thần châu bây giờ mà nói có thể bảo vệ tốt địa vực đã là mừng rơi nước mắt rồi tiểu ma đầu còn muốn đi cướp địa bàn của hắn tầm không hỏi quá lớn đi nếu muốn thật có thể cướp hắn lấy cái gì thủ đấy thậm chí mọi người xung quanh trên mặt đều lộ ra ý cười cướp lãnh địa quán hắn. hắn coi ma uyên là giấy sao mặc dù hắn thật có trước bản lĩnh nhưng mà bây giờ xem ra lại cuồng vọng quá mức rồi ánh mắt các cuộc sĩ giao lưu có người âm thầm truyền âm cảm thấy giờ khóc giờ cười phương đạo hữu nói hợp tình hợp lý ta đều có thể đáp ứng hồng anh đứng quần rất nhanh nhẹn mở miệng cùng phương hành vỗ tay làm thầy nhưng người khác thì đều có thể làm chứng ha <cười> giả tầm phương đạo hữu không nhỏ nha, còn muốn từ trong tay của ma uyên cướp tới lãnh địa cũng là một chuyện tốt. bất quá việc này về sau hãy nói đi, trước làm chính sự đã. man nhân kia chửi rủa không ngớt, làm cho người ta phân tâm tiền ý loạn, không biết phương đạo hữu có thể xuất thủ hay không. nhìn thấy hiệp nghị thả thành, nam tử hào hoa nhàn nhạt, nhạt cười lạnh đi lên, trầm thấp bờ miệng, ánh mắt lạnh lẽo. mọi người cũng đều đầy mặt chườm bông, bọn họ không để ý thế ước gì. Dù sao nói ra là quá trò đùa Quá không thực tế Chém bản nhân mới là thực Ai nói ta sẽ xuất thủ? Phương hành chắp tay sau lưng Cười híp mắt đánh giá địa thế xung quanh Đầu cũng không quay lại mở miệng Người hỗn trứng Xung quanh trầm mặt nửa ngày Sau đó vang dội nổ tung Các tu sĩ thần châu đều tức giận bất bình Nhất là thanh niên nham hiểm Càng tức giận đi hết lớn Mặc dù bình thường hắn nghe nói rất nhiều bản sự của tiểu ma đầu Biết được không dễ chọc nhưng trong lòng lại xem thường. bây giờ bị phương hành luôn phiên kêu đùa, cuối cùng không nhịn được, trường tiếp mở miệng quá táo, vẫn nộ bước đi một bước, trong tay nắm chặt quạt xếp, bơ hồ có phù văn hiện hóa, giống như là nhịn không được muốn xuất thủ. người dám mắng ta? phương hành vừa nghe lời này, Ánh mắt nhao lại, lạnh lạnh nhìn tới. thanh niên ngang hiểm hãi hùng khiếp kia, vô ý thức lùi về sau một bước, nổi lên ý đề phòng. nhưng vừa lùi ra ngoài, một câu chưa nói, bỗng nhiên cảm giác trên đầu bị đánh một cái cơ người gốc trệ mềm nhũn ngã dần một chân mặt đất ở phía sau hắn trong tay thành tú cầm tàng đá hiển lộ ra thân hình ba một tiếng ném tàng đá trên mặt đất phồng tay hai tay bắt chéo sau lưng tức giận bất bình nhìn đối phương giảm bấn sư huynh của ta tiêu hòa thượng kia thật hung mạnh các tu sĩ đều không có gì để nói nhất thời cảm thấy cái óc lạnh lẽo sự tình xuất hiện quá đột ngột bọn họ không có cơ hội ngăn cản vương quỳnh và sở từ thì im lấn che chắn bản thân phương hành đã là một việc không đáng tin cậy bây giờ tiểu hòa thượng càng lúc càng tùy hứng thực sự là muốn quản không quản được phương đạo hữu làm như vậy hơi quá mức rồi bầu không khí xấu hổ đến ngay cả hồng anh tướng quân cũng không thể không mở miệng nói chuyện khẩu khí có chút không vui điều kiện của người đều đã đáp ứng ngươi lại không chịu xuất chiến thậm chí còn dung túng sư đệ xuất thủ đối phó đồng liêu dù là tượng đất cũng dâng lên hỏa khí ta đương nhiên sẽ không xuất thủ Viên thịt kia còn không đến mức để ta phải xuất thủ, Do nàng đi thôi. Phương Hành không nói nhảm, trực tiếp chỉ nữ tử bên cạnh, dẫn dắt được chú ý của các tù sĩ, ánh mắt tinh nghịch. Phương Hành chỉ nữ tử, dáng người cao gầy, mặc quần áo nam tử, dung nhan xinh đẹp thanh lệ, nhưng đã có chút lãnh đạm, thần sắc tựa như là hàn băng, tựa hồ không biết cười. Nàng theo Phương Hành đến, cũng không chào hỏi các tù sĩ, lại không người nào biết thân phận của nàng. Thẳng đến lúc này, ánh mắt các tù sĩ mới tụ tập trên người của người của nàng. Phát hiện ngay cả nét mặt của nàng Cũng có chút kinh ngạc ngoài ý muốn Vân Quỳnh sư tỉ Trận chiến này liền do ngươi đi đi Nên vì đại tuyết hơn mà lập công Phương Hành nói lấy đà, lấy đà thần cung ở trên đường xuống Nhìn Vân Quỳnh cười hì nói Cũng nên để ngươi thành danh Để người này xuất thủ sao Cử động của Phương Hành Khiến các tu sĩ thần châu cảm thấy kinh ngạc Ánh mắt nhìn về phía Vân Quỳnh cũng đầy đi hoặc đối với thực lực của tiểu ma đầu phương hành, bọn họ tự nhiên là tin được. từng được xấu loan lộ, nhưng chính là biển chữ vàng, không có bản sự thì sơn đã bị người diệt không biết bao nhiêu lần. nhưng đệ tử đại tuyết sơn không chút thành danh, lại có bản lĩnh gì? dám can đảm khiêu chiến tu sĩ ma châu hung uy vô địch pháp, cũng không phải bọn họ sinh nghi, mà là đại tuyết sơn là thần châu, tính không tới đại tông nhất điều thành danh không hiển hách. đương nhiên, mặc dù hoàng nghi bản lĩnh của nàng, nhưng các tu sĩ không ai đường đột mở miệng. Chỉ có thể tạm thời chờ đợi kết quả mà thôi Ngược lại là Vương Quỳnh Nghe Phương Hành nói Ánh mắt tỏa ra ánh sáng Đáy mắt bốc lên trên ý Nàng cũng không nói nhiều Nhưng nhìn Phương Hành thật sâu nhẹ nhàng cật đầu Nhận ấy đà thần cung mà Phương Hành đưa tới Cõng ở trên người Sau đó nhanh chân đi tới tu sĩ ở xung quanh thấy nàng muốn ra sân Cả đám đều theo sau Đầy cõi lòng mong đợi quan chiến Một chuyển mười, mười chuyển trong nghe nói có người muốn khiêu chín bà nhân, cả chính khu đều người người lo lắng. các cháu thần châu, gia gia ngửa tay lợi hại, đến tụt cùng có người đi ra để cho ta giết đỡ mỏi không? haha, <cười> coi như chúng là trong động, sớm bọn gì gia gia cũng từng bước từng bước làm thịt các người, còn không bằng hiện tại đi ra cùng gia gia chiến một trận, tốt xấu gì cũng có thể được cái tên tuổi chính diện chém giết, há không hơn các ngươi biệt khuất chờ chết sau. một đám trứng mềm ngay cả dũng khí tiếp đời cũng không có sao. Bàn nhân kia chân đạp cự kiếm, bay ở trên thấy âm hà, dùng quyền nện thuận, bành bành rung động. Hắn một người quát bắn quần tu, áp chế khí dưỡng của tu sĩ thần châu thấp tới cực điểm, có thể nói hung phòng có một không hai. Nhưng không có cách. Lúc đầu hắn đến quát bắn, chấn nguyên bộ qua thực. Ra mấy cao thủ ác chiến, dưới trứng hồng anh có 10 tướng quần hấp giáp, có hai người chết trong tay hắn một đệ tử thế già thanh danh hiển hách, sớm tiến vào mạo uyên, cùng đám người lý trường uyên nổi danh cũng chỉ ở trong tay đối phương chống bà chiều, sau đó bị hắn xét thành mảnh nhỏ. kể từ đó, còn ai dám hung phong? nhất thời chỉ có thể lựa chọn co đầu rút cổ không ra, nhưng chữ khí đã bị đả kích không còn hình dáng. bất quá mấy ngày này, Suốt cục lại có người can đảm khiêu chiến màn mà. đệ tử đại trứ Sơn vương Quỳnh đến đây chín người. Thời điểm ma man mắng có chút mệt mỏi, chuẩn bị tạm thời thu binh, chợt nghe một tiếng quát lớn truyền khắp bốn phương. Sưu một tiếng. Theo một tiếng quát vang, một thân ảnh đáng yêu cao gầy nhảy lên không trung, dưới chân là song luân, phóng ra phong hỏa nhị phí, nâng thân thể của nàng không đến mức rơi vào trong thái âm hà, quần áo trên người như bị nước thái âm hà bay phần phật tới, cực kỳ mỹ lệ, đã có nữ tử xinh đẹp lại có khí khái hào hùng, trong chớp mắt hấp dẫn vô số tu sĩ hai bên bờ thái âm hà. Xuất thủ không phải tiểu má đầu kia sao Nàng này là người phương nào Lại dám kêu chín man má Một vị giai nhân xinh đẹp như vậy Vì sao phải tự tìm được chết Bên tu sĩ thần châu Thấy thân ảnh vương quỳnh Có người đau lòng Có người như hoặc không chịu nổi Mà phía bên thấy âm hà Thì cũng là thấp giọng nghị luận Nàng này là ai Vì sao lại không có danh tiếng gì Đại tuyết sơn là tông muốn gì Đi thăm dò. hai bảo luôn dưới chân nàng Có chút không bình thường bảo man nhân cấp tới ta phải nghiên cứu một phen lòng người hai bên bờ không giống nhau nhưng mà ẩn ẩn đều không coi trọng vương quỳnh trước đây đã có người hiểu chính tù âm thầm đánh giá man ma kia là thiên phú dị bẩm lại có hai có hai bảo hộ thân hơn nữa ở trên người thái âm hà có thể liên tục không ngừng hấp thu sát khí ở trong thái âm hà bổ sung pháp lực tù sĩ khác đến trên thái âm hà ngược lại sẽ bị sát khí ở trong thái âm hà cuốn đi đại bộ phận pháp lực Bên này giảm bên kia tăng, thực lực của Man Ma càng được tăng trưởng. Thực lực bản thân hắn ở trạng tam cảnh, nhưng ở trên thái âm hàn thực lực có thể sánh ngang trạng tứ cảnh. Mà nữ tử bị phương hành sai ra xuất kiến lại có chút bình thường, sao có thể đạt tới trạng tứ cảnh chứ? <cười> vốn cho rằng hôm nay không có việc vui, không biết tới cuối cùng lại có người đưa tới cửa. Man Ma kia vốn đã quay đầu, bây giờ lại cười to quay người đôi quái nhãn không chút kiên kỷ đánh giá Vương Quỳnh, bắn già tham lam mãnh liệt, thậm chí còn đuối rất miếng cười ha hác nói, tốt, một thiếu nhàn nhì, da mịn mềm, tư thái xinh đẹp, già già thích nhất loại này, nếu là nữ ngủ đó thèm, nếu là nam ăn đó thèm. Hắn thấp giọng khét lớn, thanh âm làm người run rẩy, nhìn hắn khi thấy hùng ác, nói chuyện cực kỳ chăm chú. Thời điểm giống to, hắn đã thúc giục cự kiếm, ầm ầm la về phía Vương Quỳnh, càng lúc càng nhanh thời điểm công kích ở trên người hắn xuất hiện ma khí quẩn quẩn cùng với sát khí trong thấy âm hà dao dao hòa khiến cho ma khí phía sau hắn càng ngày càng mạnh càng ngày càng tăng vọt giống như thân hình quán ở thời khắc này biến lớn hơn nữa đang trở nên càng ngày càng lớn so sánh với hắn dáng người của vương quỳnh coi như là cao gầy lúc này nhìn giống như là tiểu nữ hải bất lực vậy đã có người lắc đầu che mắt không đành đầu nhìn vương quỳnh bị va chạm đụng thành mảnh vỡ chiều số của man nhân không nhiều va chạm thuẫn kích lôi kéo nhưng cựu kiếm và bảo thuẫn kia cộng thêm đục thân cứng rắn như sát thép hắn chỉ dùng ba chiêu này liền chém chết bốn vị thiên kiêu của thần trung hắn bây giờ đã vọt tới gần nhất thấy âm hà dũng hơn nhìn dặm chớp mắt đã áp sát nhưng vương Quỳnh lại không có ý tư muốn tránh ở trong mắt kinh ngạc của các tù sĩ nàng in lặng lấy ra đà thần cung sau đó nàng lấy ra một viên phù thạch để lên tấm giả thú cánh tay kéo căng tức cực hạn ánh mắt của nàng lạnh lẽo con người co lại thành kheo không tốt. Bàn nhân kia nhìn như thô lỗ, trên thực tế lại là một người mẫn cảm xảo trá. Thời điểm vào tứ vương quỳnh, nàng biểu hiện ra nhẹ nhõm tự tin, vốn đã để ở trong lòng hắn âm thầm đề phòng. Nhìn như là xông cực nhanh, trên thực tế một bậc đang cảnh giác sự tình khác xuất hiện. Hơn nữa vương quỳnh vừa nhìn hắn, loại cảm giác nguy cơ khó nói lên lời từ đáy lòng hiện ra. Trong nháy mắt, hắn hồ gầm một tiếng, thân hình vung vàng ra ngoài, tốc độ cực nhanh, xoay người bỏ chạy nhày mắt đã vài ngoài trăm dặm, giống như là hồ điệp xuyên qua hư không dập dần Tu sĩ bình thường vào lúc này, ngay cả nắm mắt thân hình quán cũng giàn nàn, cứng rắn muốn đi xem hắn, thậm chí sẽ tâm tiền ý loạn, trong lòng nôn ra máu. Tu vi và kiến thức của man nhân thình lình vào lúc này thể hiện ra ngoài, hắn nước mắt nhìn ra, ná cao su, thô ráp đến gần như là buồn cười kia, lại có được uy lực kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Mà hắn làm ra ứng đối cũng cực kỳ chính xác, loại bảo vật này cũng chỉ có thể tránh thoát kích thứ nhất mình giành thắng ở dưới tốc độ kinh khủng của hắn sau khi viên đạn ở trong tay vương quyền bắn ra tuyệt đối không có cơ hội bắn ra kích thứ hai nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới cho dù hắn cẩn thận như vậy nhưng quá vẫn coi thường đả thần cung dùng cân đạp của thiềm điện tộc bệnh thành dây cung ôm lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng toàn được quán trú linh lực tốc độ viên đạn kia bay ra ngoài là khó mà hình dung dù sao lúc làm đả thần cung là chuyên môn dùng để đối phó thân pháp khó lường của lữ tiêu dao, mà so sánh với thân pháp của lữ tiêu dao, cự kiếm dưới chân của ma nhân biến hóa thật cung nhắc đến không đành lòng nhìn. Phương sư đệ, cảm ơn người đã trợ giúp ta thành danh. Nhìn thân hình ma nhân, khóe miệng của vương quỳnh dễ lên ý cười, thầm ý nói một câu. Sau đó ngón tay của nàng mới lòng ra, siêu một tiếng. Phù thành đã được quán chú pháp lực, ở trong chớp mắt đến trước mặt mà ma màn kia kiếm thần biến ảo vậy mà không có bất cứ tác dụng gì ở dưới viên đạn giống như là sao băng hắn giống như là đứng ở nơi đó để vươn quỳnh bắn hồn nhiên không có cơ hội tránh khỏi ngạnh sang nhìn viên đạn ở dưới mắt giống một tiếng ma mà màn vừa sợ vừa giận trực tiếp vùng bạo thuẫn chặn trước người trong nháy mắt bảo thuẫn kia đột nhiên biến lớn phía trên có đạo phù văn hiển hóa tràn ra một loại ý cảnh huyền ảo nào đó viên phù thạch kia rắn rắn chắc chắc đánh vào trên bảo thuẫn sau đó nổ tung Ánh lửa kinh khủng bao phủ man ma, lực lượng trùng kích to lớn khiến cho bảo thẫn đổ tung. Sau đó tất cả ánh lửa đều ăn đến trên người. Man mà vừa rồi còn hung phong vô lượng, vào lúc này kêu lên thê lương, cả người từ trên trời rớt xuống, rơi vào thái âm hà. Nhiều lúc này vương quỳnh lại động, xong luôn dây chân nàng về một tiếng, mang theo nàng bay về phía trước, vọt tới trước người của ma man, chân phải nhấc lên, bảo luân màu xanh bay ra ngoài, cắt qua cổ của ma man, còn đang kêu đốt. Một cái thủ cấp to lớn bay lên Thân hình nàng lật một cái Nhất chân đá thủ cấp bay về phía trận doanh thần châu. Vương sư đệ May mắn không làm được bệnh Viên thủ cấp này đưa người Thanh âm của Vương Quỳnh xanh lẫn sự kích động Và hưng phấn còn cảm kích nồng đậm. Ha ha ha Theo một tiếng cười to Thân hình phương hành hiền lộ ra Nhất chân đạp tới Đạp thủ cấp còn chưa đút Lên hỏa diễm đáng sợ ở dưới chân Sau đó nhìn về phía Vương Quỳnh chắp tay cười nói chúc subscribe cho sư tỷ lập công